Quân sĩ Hy Lạp sử dụng những cây ráo rất dài, chia ra theo đội hình Phalanx, giữ vững vị trí, trong khi quân sĩ Ba Tư sử dụng những vũ khí ngắn như là gươm, đào để tấn công theo kiểu hành quân dựa vào số đông, nên bất lợi khi đối phó với những cây ráo dài. Binh sĩ Hy Lạp được che chở bởi giáp chủ kiên cố, đứng sau chiếc khiên chắn, sử dụng những cây ráo Sarisa dài 6 mét, di chuyển từng bước theo tính chống trận Oai Hùng. Đoàn quân kỵ binh 34 tinh nhuệ được coi là nỗi khiếp đảm của tất cả mọi chiến địa khắp vùng Tiểu Á, Lưỡng Hà. Nay cũng không vượt qua nổi hàng giáo dài của những cây giáo dài đặc biệt chuyên dùng đối phó với kỵ binh này. Gặp phải hàng ngũ kỷ luật vững chắc, chỉ tiến từng bước một theo nhịp trống trận của quân Hy Lạp, người nề ngã xuống lập tức có người khác thay vào, hàng hàng lớp lớp như khối giáo sắt với những ngọn giáo dài nhọn hoắt nên quân 34 dù có đông và thiện chiến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 Alexander dẫn đầu đội kỵ binh thiệt chiến Xông lên tấn công vào cánh phải của quân Ba Tư Vị vua trẻ thúc ngựa Thóng về phía trước hét lớn Đánh mạnh thì thắng Đoàn kỵ binh Hy Lạp Hò gieo theo tiếng chống chật vang lên như tiếng sấm Cùng nhau xông lên Khiến quân Ba Tư không cản nổi Hàng ngũ dối loạn Alexander điều binh xông thẳng vào vị trí trung quân Tiến đến chỗ vua Darius đang chỉ huy Trước sức tấn công như vũ báo Của đoàn kỵ binh Hy Lạp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 Nếu người sứ này không nói dối thì ta cũng phải đối xử tử tế với họ. Chỉ một chữ chỉ vào bộ luật của Cyrus, người sáng lập nên triều đại Achaemenid, trên bộ luật ghi rõ, các quan trong triều hay tướng lĩnh phạm tội khi phải trừng trị nặng gấp đôi người dân. Ngoài án lệnh cho người phạm tội, gia đình của họ còn phải sống vĩnh viễn ngoài sa mạc, không được trở về thành nữa. Alexander xem kỹ bộ luật của Cyrus rồi tấm tắc khen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 sep ngay đám phản loạn nếu không ta sẽ cho người khác làm việc đó. Vì đa số tướng lính và quân đội Macedonia đều đã theo đoàn quân viễn chinh của Alexander nên lực lượng còn lại ở Pella tương đối mỏng. Nhưng nhờ có số vàng tôi mang về để đúc tiền, Antipater đã thành lập ngay được một binh lực lính đánh thuê hùng hậu từ quân lực của các vùng như là Thrace, Cetian, Illyria và Epirus. Antipater tiêu diệt nhóm phản loạn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 Hàng trăm chiến xa bốc cháy di chuyển loạn xa. Khói bay mù mịt tạo ra tình trạng hốt loạn cho cả đoàn bộ binh Ba Tư ở phía sau. Ngay lúc đó, đoàn bộ binh Hy Lạp theo nhiệm chống Oai Hùng di chuyển vững chắc theo đội hình Sông Linh tấn công. Cũng như trận đánh trước, Alexander liều mình phóng ngựa lao thẳng vào chỗ vua Darius đang chỉ huy. Ngài vừa chiến đấu vừa la hét kêu gọi tướng sĩ Sông Linh theo mình. Mặc dù có kỵ binh và nhiều xe ngựa vây quanh bảo vệ, Nhưng thì Alexander dũng mãnh xông về phía mình như một chỗ không người. Vua Darius hoảng hốt hét lớn. Thằng rặc này điên rồi, giết hắn ngay. Các tướng hộ vệ quanh vua Darius bắn liên tiếp những mũi tên thép về phía Alexander. Nhưng bất chấp làn mưa tên, Alexander vẫn xông lên vùng gươm tứ phía. Thấy cô sai lớn có cờ quạt rực rỡ, biết đó là xe của vua Darius. Alexander trên lưng ngựa giương người phóng thẳng ngọn giáo của mình về phía vua Darius. Cây giáo không trúng đích nhưng cắm ngập vào thành xe, rung lên bần bật khiến vua Darius hoang loạn, vội vã bỏ xe nhảy lên ngựa chạy trốn. Các thứ hầu bè quanh đó cũng kéo nhau chạy theo. Alexander và Peticas thúc ngựa định truy đuổi, nhưng thấy đoàn kỵ binh của Pamellion đang bị vây khốn bởi đoàn quân thiện chiến nhất của xứ Bactria.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 Jack chưa bao giờ cậu được dự một bữa tiệc linh đình với rượu ngon và cái đẹp như thế này. Tôi quay sang Leonidas, thấy anh ta vẫn tiếp tục say sưa cùng cô gái kia. Tôi thở dài rồi bước theo Seleucus đến chỗ ngồi, tôi lập tức hỏi Seleucus. "Này, Seleucus, Leonidas làm sao thế?" Seleucus bật cười, ra chiều sành sỏi.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 Alexander đã truyền lệnh mang rất nhiều di vật quý, sơn hào hải vị và chiến lợi phẩm đến để phục vụ cho hôn lễ. Các tài liệu thời cổ còn ghi nhận hôn lễ của Alexander Đại đế và Roxana hoành tráng còn hơn cả những điển lễ dành cho thần linh thời bấy giờ. Những vợ triều quý được chức cao thành từng dãy, từng hàng, các món mỹ thực bản địa quý hiếm được tiến cống liên tục khắp cung điện.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 dưới màn đêm xứ Patria huyền diệu, bữa tiệc hoành tráng nhất xứ Ba Tư kéo dài đến nửa khuya mới kết thúc. Alexander cuối cùng cũng đến chỗ Roxana. Vị chiến thần từng khiến mọi quốc gia run sợ trước vó ngựa viễn chinh của mình, nay bỗng trở nên dịu dàng trước đôi mắt trong veo thầm thầm, ngời lên vẻ đẹp trí tuệ của cô gái. Alexander thốt lên, mắt không rời gương mặt khả ái của Roxana. Hỡi Roxana,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 Tham vọng bá chủ của Alexander vẫn rất mãnh liệt. Nên suốt cuộc, Chimotis chỉ khuyên nhà vua sau này nên suy xét kỹ càng trước khi ra lệnh tàn sát, tiêu hủy một xứ sở nào đó.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 là chồng của Thessaloniki, em gái của Alexander, nên có thể tránh được cơn thịnh nộ của hoàng đế. Hôm đó, Cassander vào triều và ngạc nhiên khi thấy Alexander không mặc y phục Hy Lạp mà đã chuyển sang mặc y phục của Ba Tư. Nhà vua ngồi trên ngai vàng, trong khi các quan tướng đều quỳ mọp dưới đất. Phong tục Ba Tư ghi rõ, trong triều, các quan đều phải quỳ cúi đầu sát đất, chỉ khi gọi mới được ngẩng lên. đi là điều không thể chấp nhận với người hi lạp. Nhìn thấy cảnh các quan bò lê dưới đất như thế, Cassandra ngạc nhiên rồi bật cười ha ha. Thái độ này khiến Alexander nổi giận đùng đùng, nhà vô xông đến, nghi chặt Cassandra, liên tiếp đập mạnh đầu hắn ta vào tường, máu tuôn xối xả. Nhà vô trẻ quát lớn: "Tại sao anh Christopher không đến mà để một thằng quất con đến làm loạn chiều của ta?"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 Trải qua bao trận chiến cùng nhau, nên không ai muốn sự việc đi xa hơn. Alexander gọi người cho mang vũ khí đến để ngài xử tội kẻ hỗn xược. Pedicas và Philitus vội vã kéo Clytus ra khỏi lều, nhưng Alexander lập tức đuổi theo, giằng lấy cây giáo của một lính canh gần đó, xông đến đâm thẳng vào Clytus. Trong lúc giằng co, Clytus vừa quay lại thì lưỡi giáo đã xuyên qua ngực. Cái chết của Cletus gây ra sự hoang mang lớn trong quân đội Macedonia. Mặc dù khi tỉnh diệu, Alexander đã rất hối hận cho trôn cất tử tế và ra lệnh mang một số vàng lớn về cho gia đình của Cletus. Nhưng binh sĩ, nhất là đội quân Phalanx vốn trung thành với người chỉ huy của mình, đã tỏ ra vô cùng bất mãn. Từ lâu, những người lính Macedonia phát triển,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 Sophia, người con gái mà ông đã thu xếp cho lấy Philotas này cũng trở thành quả bọ. Tài sản của gia đình Pamenium cũng đã bị tịch thu. Quá đau buồn, Dimitris gửi thư cho Antipater xin từ chức và giao mọi việc lại cho Diasus, chồng của Isidora. Trước khi tôi lên đường trở lại Ba Tư, Melissa đã đến tìm gặp tôi. Trông cô tiều tụy hơn trước. Cô hỏi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 Tôi đành thuật lại với Milisa lời chăng chối của Leonidas và cả việc Jasmine từ chối rời Babylon. Milisa liền nói: "Cậu đã hứa sẽ giúp Leonidas, vậy tại sao không đuổi cô ấy về đây?" Tôi trả lời: "Jasmine không muốn rời Babylon. Tôi đâu có thể ép cô ta được." Milisa im lặng một lúc rồi nói: "Ta đã sống cô đơn trong bao năm nay."